các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. trời lại hiện lên, trước mặt đột nhiên hiện lên một quang cảnh giống như là cảnh tiên, có trăm hoa khắp nơi, có bướm bay lượn, nhìn về phía xa, mây trắng trôi bồng bềnh, làm cho người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ. sau đó, quý văn tranh thấy một ngôi mộ xinh đẹp, trên bia viết: tần kỹ mộng chi mộ. rõ ràng nơi đây thường xuyên được chăm sóc, cho nên mới có cảnh đẹp như vậy. Cô thu tầm mắt nhìn về phía nam nhân bên cạnh Bà ấy là người mẹ đã qua cố của anh Anh cúi đầu nhìn cô một cái Trong thảy ánh mắt cô có chút ngạc nhiên Tầm bỗng dưng ngẩn ra Mới chậm rãi mở miệng Em chắc là biết Long điển nhã tử không phải là mẹ đẻ của anh Vâng Quý văn tranh gật đầu Ánh mắt e lệ rời khỏi mặt anh Về hoàn cảnh thân thể của anh Khi làm việc ở khách sạn Ít nhiều cũng nghe qua lời đồn Bà cô cũng từng có đề cập qua Lôi lạc kéo quý văn tranh đến trước mộ phần, cực kỳ ôn nhu đối với mẫu thân mà cất tiếng. Mẹ, con dẫn vợ tương lai của con đến cho mẹ xem mắt. Mẹ có thích không? Cô ấy với mẹ cùng là người Đài Loan, có mái tóc dài đen óng giống mẹ. Tất nhiên, cô ấy không xinh đẹp bằng mẹ, không dịu dàng như mẹ. Nhưng mà, con rất thích cô ấy, con hy vọng mẹ cũng thích cô ấy. Làn gió nhẹ ấm áp thổi qua hai người, quý văn tranh nghe vậy. Cô quay ra nhìn lôi lạc Anh thật sự dẫn cô đến giới thiệu với mẫu thân Tâm lại một lần nữa rung động Nhá đau Lại có điểm hối hận Về cuộc nói chuyện hôm qua Với Long Điển Nhã Tử Anh đối với cô là thật lòng Ít nhất muốn kết hôn với cô là thật lòng Anh chưa nói yêu cô Lại nói với mẹ mình là rất thích cô Thật sự là làm cho cô có điểm muốn khóc Giống như là có điểm yêu cô Giống như là bọn họ đang yêu nhau Quý văn tranh, lôi lạc đột nhiên giơ tay hơ hơ trước mặt cô. Gì? Anh có điều muốn nói với em? Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai bàn tay chỉ có thể đem ánh mắt ngoan ngoãn nhìn lên mặt anh, cũng không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt kia làm cho cô tâm hoảng ý loạn, khó kìm lỏng nội tuyệt đối không thể tùy tiện mà nhìn. Anh nói, anh yêu em. Đây là lần đầu tiên anh nói ra ba chữ này. Tự hồ cũng không khó khăn như trong tưởng tượng là vì nghĩ một đằng nói một nẻo nên có thể tự nhiên hay là anh có tải diễn xuất trời cho. Cái gì? Cô dướng mắt nhìn anh, cảm giác như gặp phải quỷ. Lôi lạc như mày. Biểu hiện của em là gì vậy? Anh vừa mới nói cái gì? Cô nhất định là nghe lầm. Nơi này là núi cao, làm cho cô có điểm ủ tay cho nên cô nhất định là nghe lầm. Anh nói anh yêu em, quý văn tranh. Hắn ôn nhu nói lại lần nữa, trong lòng biết rõ ràng những lời này đối với nữ nhân có bao nhiêu ảnh hưởng lớn. Quả nhiên, cô gái này rối loạn, mặt cỗng đỏ, đôi mắt nhìn hắn tràn ngập ngượng ngùng không dám tin. Đúng vậy, anh làm sao có thể quên muốn một nữ nhân khuất phục trước ánh mắt của anh có hiệu nghiệm ngang ngửa với một bạn hợp đồng. Anh làm sao có thể? Cô không thể tin được, tuyệt đối không tin, không phải Long Điển Nhã Tử nói hắn yêu Phúc Sơn Lị Tử sao? Nam nhân này sao có thể thay lòng đổi dạ mà yêu cô được chứ? Anh nói dối. Anh sẽ không chọn nơi mộ phần của mẹ mình mà nói dối. Ít nhất, có một phần là thật. Anh nhớ lại cái cảm giác mấy ngày nay cùng cô gái không có gặp mặt. Anh đã quên anh từng nói với tôi đừng chờ mong gì ở anh một tình yêu sao. Đó là cảm xúc của anh lúc trước. Bây giờ anh yêu em. Nhưng mà... Anh nói anh yêu em anh không cho phép em nghi ngờ tới lời nói của anh. Sững ở đôi mắt đen của cô, cần thật sự mà chuyên chú, cô vừa muốn mở miệng nói lời nghi ngờ anh, làm anh tức khí, một nụ hôn bỗng dưng ngăn chặn những lời cô sắp nói. Nụ hôn tràn ngập tình cảm từ bá đạo chuyển sang dịu dàng, trong nháy mắt hóa thành yên lặng, khi cô mềm mại áp sát vào người anh. Hình như anh để ý đến cảm xúc của cô càng ngày càng nhiều thêm một chút. Như vậy không tốt, nhưng là làm cho anh có thoáng một chút phóng túng thể hiện tình cảm thân thiết như vậy, trước đây chưa từng có, ngay cả trong mơ cũng đã từng mơ nắm tay cô, còn có ôn nhu triền miên hôn cô với một tư thế của nam nhân anh tuấn. Quý Vân Tranh tỉnh lại, trợn mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ mưa dầm triền miên, tạo cảm giác không có thực. Làm hết thảy đều giống như mơ, cô căn bản không có can đảm nói cho anh, Long Điển nhã tử đến tìm cô trong cuộc nói chuyện có thỏa thuận một điều kiện. Anh phái vệ sĩ bảo vệ cô, đương nhiên biết Long Điền Nhã Tử đến tìm cô, cho nên khi anh mở miệng hỏi Long Điền Nhã Tử đến đây làm gì, cô cũng không thể nói thật với anh mà nói chính Nghe hot nhất tại đọc